Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả một tiểu thuyết chương tám bằng tựa đề án mạng lúc nửa đêm qua dòng đọc của Thanh Bình. Một ngày cuối tháng tư, cô nữ sinh Lương Tiểu Như bị sát hại trong căn phòng trọ gần trường đại học Y. Từ thế chết vô cùng kỳ quái khiến người ta cảm thấy hết sức khó hiểu. Khám nghiệm bên ngoài cho thấy nạn nhân bị pháp cổ dẫn đến tử vong. Nhưng sau khi giải phú tử thi, cảnh sát phát hiện quả tim của cô đã bị đánh cắp. Việc điều tra rơi vào bí tắc khi hung thủ không để lại chút dấu vết nào Không cam tâm để em gái phải chết quần Chị gái của Lương Tiểu Như là Lương Mộc Tử Đã nhờ người bạn thắm tử tiêu của mình là Na Phạm giúp điều tra vụ án Từ đây, hàng loạt những bí mật được mở ra hé lộ một tội ác khủng khiếp Cốc, cốc, cốc Trong bản đêm vắng lặng Từng chàng tiếng có cửa dồn rập vang lên Thứ âm thanh văng vọng đó truyền khắp hành lang, dẫu đi rồi lại, khiến người nghe giận tóc gáy. Khuya thế này, ai còn gọi cửa vậy nhỉ? Lương Tiểu Như nhìn ra ngoài qua mắt thần trên cửa. Hành lang quả căn phòng cô thuê không có đèn, tối om om, hoàn toàn chẳng có cách nào để phân biệt hình dáng của từng người, nói gì đến việc nhìn rõ khuôn mặt người khác. Cô chỉ nghe thấy tiếng gió tuổi vi bút qua tấm nhựa. Tim cô đập nhanh hơn, la gan như lớn hơn với câu hỏi. Ai đấy? Mở cửa! Giọng nói trầm thấp truyền vào qua cánh cửa sắt lặng băng, khiến trái tim lương tiểu như tê dại, Cô như bị ma xui quỷ khiến, lập tức mở cửa. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Giọng nói tuôn đẩy của lương tiểu như vang lên trong không gian tĩnh mịch, đôi mắt mở to nhìn khuôn mặt kẻ đang đứng trước cửa, nét mặt lộ gió vẻ sợ hãi. Ta là ma quỷ! Hai tay của kẻ đó dơ lên, tóm lấy cổ lưng tiểu như. Hắn bận sức kéo cô vào phòng, sức chặt cổ, khiến cô không thở được. Cô bắt đầu dãy rủa, hai tay cào cấu trên cơ thể hắn, nhưng chỉ có thể bốn vào chiếc áo khoác ngoài của hắn. Ý tức dần mơ hồ, hai mắt bắt đầu nặng chĩu, vào giây phút hơi sức cạn kiệt. Suốt cuộc cô đã có thể nhìn rõ. Ngươi, ngươi! Lưng tiểu như muốn kêu lớn tên kẻ đó. Nhưng chưa kịp thốt ra thành lời thì đã chút hơi thở cuối cùng. Trong mắt kẻ đó, nét mặt dữ tợn cùng đôi mắt trợn ngực của Lương Tiểu Như cũng chỉ là điều hết sức bình thường. Tạm biệt, thuyền sứ của tôi. Hắn thả vịt cô xuống sàn lấy đi thứ hắn muốn trên cơ thể cô rồi quay người bước đi. Do bức nặng lẽo quét qua thân thể Lương Tiểu Như, tôi giết từng hồi, ánh đèn với màu sắc dị thường khiến quân mặt cô mỗi lúc một thêm lượt nhạt thứ mà ma quỷ mang đi không chỉ là sinh mệnh mà còn là linh hồn quý giá của cô. Tối qua, Na Phàm làm việc đến nửa đêm mới nghỉ, không biết bị nguyên nhân gì mà mới sáng sớm, từ tầng dưới nó vọng lên tiếng ồn ào huyên náo, khiến anh trằn chặt mãi không sao ngủ tròn giấc. Cốc cốc cốc. Từng chặng chừng có cửa dồn dập vang lên, Na Phàm trở mình. Cốc cốc cốc. Người góp cửa dường như không định bỏ qua cơ hội đánh thức anh, tiếng cốc cốc vẫn không ngừng vang lên, trời lạnh khiến anh thực sự không muốn dậy. Chuối âm thanh đóng riết như ma quỷ vọng vào tay, sụp thẳng vào đầu óc, khiến anh không cách nào ngủ tiếp. Anh lồn côm bò dậy, khoác một chiếc áo gió và nhau nhau mắt, đầu chưa ngẩng lên đã mở cửa, hỏi với bộ dạng mệt mỏi. Ai đây? Có bị điên không? Cậu vẫn còn ngủ à? Cát văn kỳ đính đặt tiến vào, ngồi xuống sofa. Có người chết mà cậu vẫn có thể ngủ yên thế này, thật chẳng dễ dàng. Na Phạm dụi mắt, sau đó cũng ngồi xuống. Sáng hôm nay quả thật hơi khó chịu, tính cạnh nhau dưới tầng khiến anh không tài nào có được sức ngủ ngon. Sao vậy? Lẽ nào lại có khách hàng đến? Na Phạm là thám tử quả văn phòng thám tử tư, Cát văn kỳ là ông chủ của anh, nhưng khi thoáng nhìn qua trước đồng hồ trao trên tường... Anh liền nói với bộ dạng què quại. Vẫn chưa đến giờ, tôi đi ngủ một chút. Từng dương nhà cậu xảy nã an mạng, cậu không muốn đi xem sao? các Văn Kỳ nói với vẻ hết sức điềm tĩnh, kiểu như chuyện này chẳng liên quan gì đến anh ta. án mạng? Cơn cả gật của Náo Phạm lập tức biến mất. Anh như tình hẳn. tầng mấy? Còn 302 linh hai? Lương triệu như trong lòng Náo Phạm vẽ ra một dấu hỏi. Ngày lương tiểu Như chuyển đến, chính anh là người xách hành lý giúp cô, với dáng vẻ thanh nhã, mảnh mai, lại không phải loại người thích va chạm, xa cô ấy có thể chết được. La Phạm không nói những lời tầm phào với các văn kỳ nữa mà lập tức chạy như bay xuống tầng dưới. Hành lang tầng 3 đã bị vây kín, không thể chen vào, cư dân trong tòa nhà đều đổ xô đến xem, vô cùng hiếu náo. Mặc dù là một người đàn ông đã 27, 28 tuổi, nhưng với vóc dáng nhỏ bé, cơ thể gầy gò, Nào Phạm dễ dàng len mình giữa đám đông và đứng ngay ngắn đờ hàng đầu tiên. Cảnh sát đã đến, thúy tệ đang được xử lý trong phòng, xem ra vụ án này đã được thụ lý. Anh huyết một người đứng bên cạnh và hỏi. Người anh em, cô gái trong phòng này vì sao mà chết vậy? Người thanh niên đứng bên cạnh anh là Trương Hằng, thuê phòng 602, từng là bạn học cùng trường với Lương Tiểu Như, hơn cô hai khóa. Nghe cảnh sát ở trong đó nói cô gái bị bóp cổ chết nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu tay nào trên cổ. Anh ta chau mày, dáng vẻ nặng trĩu ưu tư. Trên cánh cửa nhà cô ấy cũng không có dấu vết bị cạy, như vậy hung thủ có thể là người quen của cô ấy. Nam Phạm đứng trên hành lang, nhìn ngó vào trong phòng. Thi thể quả Lương Tiểu Như vẫn nằm ở giữa sàn, chưa được chuyển đi, nét mặt cô trông thật dữ tợn, hai mắt trợn trừng, nhìn chăm chăm về phía trước, toàn bộ khuôn mặt phủ một màu tím xanh, ngón tay cứng đờ. Tạo thành dáng vẻ bấm đốt, xem ra trước khi chết, đây xảy ra một cuộc vận lộn giữa cô và thủ phạm. Cảnh sát tiến hành tìm kiếm khắp lượt quanh căn phòng, sau đó nhanh chóng rời đi. Lúc này, một cô gái từ tầng dưới bất ngờ sông lên. Xin dừng đường một chút, xin dừng đường một chút. Cô cố gắng len mình giữa đám đông, khó khăn lắm mới đến được trước cánh cửa và nói với người canh giữ ở đó. Tôi là chị của nạn nhân, xin hãy cho tôi vào, được không? Na Phạm có chút sừng sút, hóa ra là Lương Mộc Tử. Anh không thể nói rằng mình có mối quan hệ rất tốt với người con gái này, nhưng cô vẫn luôn chiếm giữ một vị trí trong trái tim anh, bởi vì anh đã từng thích cô. Anh vũ nhạy lên vai Lương Mộc Tử từ phía sau và nói. Sao em lại ở đây? Lương Tiểu Như là em gái của em sao? Đôi mắt Lương Mộc Tử đã rơm rớm lệ, cô gật đầu, giọng nói có chút đun đẩy. Sáng sớm, cảnh sát gọi điện cho em. Nói rằng tiểu như đã chết, em không tin, nhưng... Lưng mục tử nhìn chầm chầm và thi tệ đang nằm trên sàn, nước mắt lại trả tuôn rơi. Đừng đau lòng quá, trong vài cảnh sát đã đến đổi sao, hy vọng họ có thể giúp em tìm ra hung thủ. Có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không thể thốt thành lời. Na phàm chỉ đành khuyên ngủ vài câu, nhìn thấy người con gái mình thầm thương, đau khổ như vậy, anh chẳng còn tâm trí nào nữa. Cảm ơn anh lưng bộc từ còn chưa dứt lời thì viên cảnh sát thụ lý vụ án từ trong phòng bước ra. cô là chị gái của nạn nhân à? xin hãy cho chúng tôi xem chứng minh thư. viên cảnh sát mang khuôn mặt lạnh lùng mới sáng sớm đang gặp một vụ án mạng quả thực chẳng phải điềm tốt lành gì. em gái của cô bước đầu nghi là chết do bị bóp cổ mặc dù vẫn chưa phát hiện đan dấu vân tay nào trên cổ của nạn nhân nhưng trên da hẳn rõ vết ngón tay không loại trừ khả năng cô ấy có quen biết với hung thủ. Nghe xong những lời này của viên cảnh sát, Lương Mộc Tử lại càng nức nở, càng người buồn rùn, đánh dựa vào Na Phạm. Na Phạm dùng toàn bộ sức lực của cơ thể đỡ lấy cô. Những chuyện chết chóc như thế này anh đã quá quen, nhưng đối với người bạn bên cạnh thì lại là lần đầu tiên. trên cô nén đầu thương, hy vọng cô có thể phối hợp cùng chúng tôi phá án, sớm đưa hung thủ ra ánh sáng. Những lời nói giống giặc quả viên cảnh sát càng làm trái tim Lương Mộc Tử thêm giá băng. Cô khẽ gật đầu, ngạt nước mắt, mạnh mẽ tách mình ra khỏi Na Phạm. Cô nói vi viên cảnh sát. Anh có chắc sẽ em bắt được hung thủ không? Em gái tôi là một đứa hiểu biết, từ trước tới giờ chưa từng kết oán với ai. Người như nó sao lại bị diễn hại chứ? Lưng mục tử cũng cảm thấy kỳ lạ như Na Phạm. Lưng tiểu như từ nhỏ đã rất được lòng người, trong mắt người ngoài. Cái xấu luôn là người làm chị là cô, còn em gái cô luôn là một cô bé vô cùng ngoan hiền, được bạn bè và gia đình yêu quý. viên cảnh sát, trao mày, anh ta cũng không chắc về khả năng thành công. Chúng tôi chỉ có thể làm hết sức mình, tâm trạng của cô bây giờ đang rất kích động, nhưng vì người đã khuất, hãy kiên cường lên. Lớn mục từ hơi cúi đầu, kiểu đạo lý này cô hiểu rất rõ, cho dù trên đời không còn bất kỳ người thân nào khác thì cô cũng phải gắng gượng mà sống. Đám đông bơi quanh, đã dần tàn mát. Căn phòng này trần gặp sự oán giận của người chết, khiến hàng xóm quanh đó bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tôi hiểu tôi sẽ phối hợp điều tra. Xin đợi một chút, tôi muốn nói vài câu với bạn mình. Lương Mục Tử kéo Na Phạm sang một bên. Cô không tin cảnh sát có thể giúp lòng dốc sức phá án. Na Phạm, em biết anh là tháng tử tư, tuy em không có nhiều tiền để trả cho anh, nhưng em hy vọng... Không, em không cần nói nữa. Nà Phạm ngắt lời Lương mộc tử, nắm chặt hai bờ vai đang run dậy của cô, anh bím môi. Anh nhất định sẽ giúp em, ai bảo chúng ta là bạn bè của nhau chứ? Hai chữ bạn bè khiến lòng cô trở nên âm áp, anh có thể đưa tay ra giúp lúc cô ở trong hoàn cảnh khó khăn nhất, cô cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Vậy thì em đến đồn cảnh sát trước đã, rồi sẽ liên lạc với anh sau, được không? Lương mộc tử nhẹ tấm danh tiếp của túi áo trên của anh rồi nói tiếp em có số điện thoại của anh rồi hy vọng lúc em trở về anh đã có chút manh mối na phạm thở dài lưng mục tử hy vọng hơi cao đối với anh tuy là một thám tử tư nhưng anh chỉ là thám tử loại hai anh cũng muốn trở thành một sĩ lốc hôm nhưng năng lực quả thực có hạn tuy nhiên lời đã nói ra anh chỉ có thể gật đầu khuôn mặt thoáng chút ngậm ngùi nhìn thấy bóng dáng quả lưng mục tử và viên cảnh sát Dần rơi khỏi hiện trường, anh mới thở vào nhẹ nhõm. Mình phải điều tra từ đâu đây? Một người con gái từ trước tới giờ chưa từng kết quán với ai? Sao lại có mối liên hệ với cảnh sát nhân được chứ? Những đặc đối trong lòng na phạm không có cách nào lý giải được, nhưng trong đầu anh lại thoáng hiện lên hình bóng một người, ông chủ của anh, Cát Văn Kỳ. Trong giới, Cát Văn Kỳ là nhân vật có tiếng tăm lễ lừng, tuy không thể so với Sherlock Holmes, nhưng chắc chắn cũng là một cao thủ điều tra chưa cần khách càng giao án thì anh ta sẽ đáp ứng ngay bất kỳ vấn đề gì đến chỗ anh ta cũng trở thành chuyện nhỏ nghĩ vậy nên na vàng bụi vàng chạy lên tầng trên ngày âm u không có lấy một tia nắng ánh sáng lờ nhờ của chiếc tivi trong phòng khách lộ rõ về kỳ quái các văn kỳ quận bình trên sofa dán mắt vào cảnh tượng một kẻ thù ác đang giải phẫu tử thi trên màn hình các văn kỳ sau anh lại xem những loại phim này không thể tỏ ra bình thường một chút được hay sao Ná Phạm thở dài một hơi, đồi kênh TV. Có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh đây. Cát Văn Kỳ ngồi dậy, trong một điếu thuốc rồi hỏi. Là ăn mạng ở giữa tầng phải không? Cậu lại lên đây khách hàng cho tôi sao? Ná Phạm thực sự không thể hiểu nổi người đàn ông này. Mỗi lần anh có chuyện cần nói đều bị anh ta nhìn thấu. Đồng chí Cát Văn Kỳ à, có phải anh đã lắp đặt máy theo dõi tư duy trong đá bộ tôi không? Hay anh đang gài thiết bị nghe trộm trong lòng tôi? Vì sao lúc nào những lời tôi định nói cũng bị anh cướp mất vậy? nam Phạm nhích môi, trong lòng hậm hực nhưng cũng tràn đầy niềm kinh phục đối với sếp của mình. Ha <cười> <cười> ha, dính rắn vẻ của cậu là tôi đã sớm biết rồi. lồng mày cậu cho lại như thể đang có vô số tâm sự trong lòng. Nhất định là cậu đang gặp lại bạn cũ ở tầng dưới, sau đó bàn tán về vụ án này, thế rồi người nhà nạn nhân mới nhờ cậu điều tra giúp đúng không? Sư luận của Cát Văn Kỳ tuy không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng đúng đến tám chín phần. Na Phạm gật đầu, hàng lông mày đang trao lại, càng thêm phần đầu đĩ. Cũng gần như thế, người chết tên là Lương Tiểu Như, chị gái cô ấy, Lương Mộc Tử, là bạn tốt của tôi. Vì thế tôi hy vọng anh có thể giúp điều tra vụ án này. Thủ nào thì cứu trừ vào tiền lương của tôi, tôi không muốn cô ấy phải tiếc nuối. Sao cơ? Cát Văn Kỳ nhấn mày, không ngờ Na Phạm cũng có bộ mặt đa tình này. Anh ta lắc đầu, hư mũi rồi nói. Bỏ đi, cậu lúc nào cũng gây rắc rối cho tôi. Từ hồi tới làm việc ở văn phòng của anh ta, Na Phạm không ngừng mang về những bộ án kỳ quái, khiến anh ta đau buồn đến chết. Cát Văn Kỳ, tôi đối xử với anh đâu có tệ, phải không? Dù gì anh cũng phải giúp tôi một lần, chỉ một lần này thôi. Na Phạm vẫn cố bám viết, nhất quyết không chịu buông ta. Cát Văn Kỳ bắt chéo chân, mắt nhìn chăm chầm vào màn hình tivi, mặt không đổi sắc. Thật ra, tuy ngoài miệng nói là không giúp, nhưng trong lòng anh ta sớm đã có dự tính. Liếc mặt mấy lần, cảm nhận rõ thái độ lạnh nhạt của các quân kỳ, ngọn lửa dục sục trong lòng Na Phàm lập tức biến thành cho bụi. Thôi, bỏ đi. Nếu anh không muốn giúp thì tôi sẽ tự mình điều tra. Na Phàm cầm lấy chiếc áo khoác và đi đến bên cánh cửa, rồi dừng bước, quay đầu và còn lại một câu. Tôi nhất định sẽ phá được vụ án này cho anh xem. Cát Văn Kỳ thoáng sửng sốt. Từ trước đến giờ, tiểu tử Na Phạm này chưa từng nóng vội như ngày hôm nay. Cậu ta vốn là người lề mề, mỗi lần phá án đều do dự không quyết, ngọn lửa háo hức trong lòng không thể giữ nổi quá nửa tiếng. Cát Văn Kỳ nhìn chăm chăm vào màn hình TV, không quan tâm đến sự kích động nhất thời của Na Phạm. Thấy thái độ của Cát Văn Kỳ vẫn như cũ, chỉ có lời nói của mình như gió toảng bên tay. Trong lòng La Phạm càng thêm lo lắng. Cát Văn Kỳ, dù gì anh cũng nên khích lệ tôi một chút chứ, lẽ nào tôi đang gắng sức vươn lên mà anh lại đả kích tôi sao? La Phạm không có chút manh mối nào, dù sao muốn phá án cũng cần nắm được một chút dấu vết để lại, nhưng Cát Văn Kỳ hoàn toàn không nhúng tay vào, khiến La Phạm giống như một con kiến đang bò trên chảo nóng. Cậu ấy à, nếu lòng nhiệt tình của cậu có thể kéo dài một ngày, tôi sẽ chỉ bảo cho cậu một chút. Cát Tuân Kỳ rằng lấy chức điều khiển từ ra trong tay Na Phạm để truyền kinh. Những em đằng với tính cách của cậu, cậu sẽ sớm bỏ cuộc trước khi trời tối. Na Phạm ném cho Cát Tuân Kỳ ánh mắt dữ dằn, không ngờ người đàn ông này lại có thường anh đến vậy. Được, bởi anh cứ chờ xem, khi nào trở lại căn phòng này, tôi sẽ mang manh mối đến cho anh. Na Phạm hung hồn nói, sau đó mặc áo khoác và quanh người bước đi. Na Phạm nghĩ đến cuộc trò chuyện với Trương Hằng, người thuê phòng 602. Nếu Lương Tiểu Như bị sát hại vào tối hôm qua, vậy thì nhất định có người nghe thấy tiếng động gì đó trong phòng cô ấy. Anh lặng lẽ đi xuống tầng dưới, gõ nhẹ vào cánh cửa phòng 301 nằm bên trái căn phòng mà Lương Tiểu Như đã thuê. Một cô gái từ trong phòng lên tiếng, giọng nói run rẩy thằng chút căng thẳng. Ai, ai đấy? Na Phạm chỉnh trang lại hình tượng một chút, sau đó chỉnh trọng giới thiệu. Tôi là người thuê phòng 701 Cũng là nhân viên của văn phòng thám tử tư Văn Kỳ Muốn nói chuyện với cô để hiểu thêm tình hình Cô gái rè rật mở hé cửa Nhưng không tháo khóa xích an toàn Nói với vẻ thận trọng Lúc nãy Chẳng phải cảnh sát đã đến rồi sao Anh muốn hỏi thêm điều gì Hơn nữa Chẳng phải người chết là chuyện của cảnh sát ư Anh là một thám tử tư Có liên quan gì đến chuyện này Một loạt câu hỏi dồn dập tuôn ra Khiến Na Phạm đau đầu Không ngờ một cô gái bé nhỏ Mà lại nói chuyện đến vậy, anh còn chưa kịp hỏi hắn gì đã bị cật vấn. À, đợi một chút, tôi sắp xếp lại một chút. Na Phạm chỉnh lại dòng suy nghĩ, sau đó tiếp tục nói. Tôi là mô tám tử tư, người chết là Lương Tiểu Như, hàng xóm của cô, cũng là em gái người bạn thân nhất của tôi. Tôi muốn giúp bạn tôi biết thêm về tình hình. Hơn nữa, cô không muốn vụ án sớm được phá hay sao? Cô bằng lòng sống cạnh một nơi có người chết như này ư? Cô gái cần nhắc. Thế những lời anh nói cũng có phần đúng, bèn gật đầu, nói. Tôi không thân thiết với cô ta, em rằng những thông tin tôi cung cấp cũng chưa hẳn khớp với suy nghĩ của anh, nhưng tôi sẽ đang hết sức phối hợp với anh. Những mắc mứu trong lòng na phạm coi nhớ đã được tháo gỡ, anh lấy ra một quyền sổ và bắt đầu ghi chép với vẻ lành nghề. Cô tên gì? Cô quen biết nạn nhân lương tiểu như bao lâu rồi? Tối qua cô có nghe thấy âm thanh gì dị thường không? Tôi tên là Thôi Mai. Vừa tốt nghiệp trường đại học y ở gần đây, dạo này bận rộn tìm việc đến tối mắt tối mũi, những lúc đành đỗi, tôi chỉ ở nhà nghỉ ngơi, rất ít khi ra ngoài. Tôi quen cô ấy chưa lâu, bởi vì tôi mới chuyển đến đây chưa được một tháng. Cô ta cứ đứng trắng ở cửa, không ngờ cô ấy định mời Nam Phạm vào trong. Đưa tay đầy trước kính mắt, cô ta tiếp tục nói. Tối hôm qua rất bình thường, tôi không nghe thấy tiếng gì lạ. Nam Phạm ghi lại hết những thông tin của cô gái này ngẫ một chút rồi hỏi Lương tiểu như cũng là sinh viên của trường đại học y phải không Thô Mai tỏ vẻ kinh ngạc gật đầu và nói sao anh biết điều đó anh cũng thân với cô ấy à Thô mai không có ấn tượng gì nhiều với naà người con gái sâu sắc mà đơn giản này dường như chưa từng lưu tâm đến loại đàn ông bình thường không có gì nội trội như anh khoái miệng Nam phạm kháh nhất lên sáng sớm nay anh đã phát hiện ra một chút manh mối Trên tấm vải trắng phủ lên thi thể Lương Tiểu Như có xuất hiện mấy chữ lớn, đại học y. Thầy phòng trọ gần trường là một lựa chọn tốt, kiếm tiền từ sinh viên quả thực rất dễ. Cô có thể nói cho tôi nghe những gì mình biết về Lương Tiểu Như không? Chẳng hạn như cách ứng xử của cô ấy với người khác hay sự đánh giá của nhà trường đối với cô ấy, vân vân Cô ta ư? Thôi mài bĩu môi, nói vẻ khinh thường. Tôi không dám phán đoán đời tư của người khác một cách sẵn bậy. Nhưng ở trường, tính tâm của cô ta không được tốt lắm. Nếu không phải vì thuê phòng gần cô ta như thế này, tôi cũng chẳng muốn giao thiệp với loại người con gái ấy. Tới giờ phút này, rốt cuộc Na Phạm đã hiểu được. Thì đa tất cả thái độ của cô ta đều xuất phát từ đời tư của Lương Tiểu Như. Thông qua cuộc nói chuyện này, có thể thấy đời tư của Lương Tiểu Như vô cùng phức tạp, đặc biệt từ biểu hiện đố kỵ cực độ của Thôi Mai. Có thể thấy rõ Lương Tiểu Như chắc chắn được vô số chàng trai trong trường theo đuổi, dặn con gái với nhan sắc trung bình như cô ta khó lòng sánh kịp. Tuy Na Phạm và Lương Tiểu Như chỉ có duyên gặp mặt mấy lần, nhưng dung mạo của cô vẫn còn rõ nét trong tâm trí anh như vừa mới gặp ngày hôm qua. Cảm ơn những lời đánh giá của cô, tôi đã nắm rõ vấn đề rồi. Na Phạm gấp quyền sổ ghi chép lại, nói vài câu ngoài lề. Sinh viên trường đại học y các cô thuê trọng ở ngoài nhiều lắm phải không? Trong tòa nhà của chúng ta còn có sinh viên nào của trường đại học y không? Nhìn quân sổ đã cấp lại của anh, thôi mai thầm thở vào nhẹ nhõm, nói vui vẻ nửa quan tâm, nửa hờ hững. Chắc là có, nhưng tôi không đến từng phòng mà hỏi nên cũng chẳng nắm rõ, thời buổi này việc anh về nấy lo mà. Điều này thì ná phàm hiểu rõ hơn ai hết, thời buổi này, ngoài những chuyện xảy ra với mình và cha mẹ mình, e đằng chuyện của bất kỳ ai khác đều bị coi là chẳng đáng để bận tâm. Anh thoáng cười, đặt lưỡi. Được rồi, nếu cô nghĩ ra bất kỳ chuyện gì đặc biệt khác thì hãy lên tầng trên tìm tôi nhé, tôi ở phòng 701. Nói xong, la phàm quay người bước xuống tầng dưới. Anh không trở lại căn phòng lạnh lẽo, đã bị một người đàn ông khác chiếm cứ kia nữa. Tính cửa sắt nặng trịch đóng lại rội mạnh vào trái tim lưng mộc tử. Phòng thẩm vấn lạnh lẽo giống như một hố băng, cho dù thời tiết có nóng được thế nào. Thì ở nơi này cũng không thể cảm nhận được. Lương Mộc Tử ngồi trên ghế trong sự đối bời bất an. Viên cảnh sát đang nhìn cô ở phía đối diện trông thật quen mắt. Bên cạnh anh ta còn có một viên cảnh sát khác. Người này chốc chốc lại nhìn cô, đôi mắt ánh lên vẻ ai náy và hồ thẹn. Dường như tôi đã từng gặp cô ở đâu. Viên cảnh sát mở cuốn sổ ghi chép, nói với vẻ hờ hững. Lương Mộc Tử cho mày, hai tay siết chặt thành nắm đấm, tâm trạng vẫn chưa ổn định trở lại. Cô không có lòng dạ nào để nói chuyện tâm vào với anh ta. Cô chỉ muốn biết hung thủ đã giết hại em gái cô là ai. Bao giờ thì có thể tìm ra hung thủ đã sát hại em gái tôi? Đây chính là câu nói đầu tiên của Lương Mộc Tử kể từ khi bước chân vào đồn cảnh sát. Viên sức quan cảnh sát tiêu tĩnh ngồi đối diện với Lương Mộc Tử hơi mím môi. Lương Mộc Tử quá căng thẳng. Như vậy việc căn bản sẽ không có cách nào để tiến hành điều tra. Cô ấy thư ta một chút. Đừng mãi đau lòng vì cái chết của người đã khuất nữa. Nếu cô không thể kịp thời cung cấp thông tin liên quan đến vụ án cho chúng tôi, e đặc việc phá án sẽ vô cùng khó khăn. Tiểu tính án nùi lưng một tử nhưng những lời anh ta nói không mới phát huy tác dụng, trái lại càng khiến cô thêm kích động. Đau lòng? Tôi có thể không đau lòng được sao? Đó là em gái tôi, em gái ruột của tôi đấy. Nếu em gái ruột của anh chết, anh có thể thản nhiên ngồi đây nói những lời châm chọc như thế này với tôi không? Lương mục tử bỗng nhiên đứng bật dậy, giận một nỗi không thể sung lên, giáng cho anh ta một cái bà tay, nhưng lập tức cảm thấy hối hận vì những lời vừa nói ra. Cô! Tiêu tính xuất chặt nắm tay và nền mạnh xuống bàn. Từ trước tới giờ, anh chưa từng gặp người con gái nào ngang ngược đến thế. Cô đúng là không biết tốt xấu. Nếu cô cứ ngang ngược và đau đề như vậy, e rằng tôi cũng không giúp nổi cô. Lương mục tử ngồi xuống, cô chân tính lại, ngại ngùng nói lời xin lỗi. Xin lỗi anh, vừa nãy tôi đã sai, mong anh bỏ quá cho, nếu anh muốn tìm hiểu chuyện gì, xin cứ hỏi. Nói rồi cô chợt nghĩ lại, nhớ tới na phàm, bền lén rút điện thoại ra và bấm số, mở ra một cuộc hội thoại dài. Xin hỏi cô Lương Mộc Tử, cô làm nghề gì? Cô có sống cùng với Lương Tiểu Như không? Cô biết những gì về đời tư của Lương Tiểu Thư? Tiểu tĩnh không để tâm đến sự nóng này của cô ban nãy, đến hành đặt câu hỏi theo lệ. Điện thoại đã được kết nối Na Phạm chưa kịp nói gì Thì đã nghe thấy một chối âm thanh vang lên Từ đầu dây bên kia Tôi là bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện trực thuộc Có lẽ vì bệnh tình của cha mẹ Nên cả tôi và em gái đều muốn trở thành Những bác sĩ giỏi Tuy em gái tôi còn đang đi học Nhưng thành tích của nó từ trước tới giờ đất xuất sắc Trong lòng lưng Mục Tử tiểu như vẫn mãi là một cô bé Vô cùng ưu tú Ưu tú ư Trong mắt của cảnh sát Những từ kiểu như ưu tú này chỉ là sao đống, rất nhiều tội phạm là những kẻ có tài với chỉ số y quy và chỉ số EQ ở mức cao, nhưng chính những từ ngưỡng gọi là ưu tú kiểu này tích tụ lại đã đẩy bọn họ vào con đường phạm tội. Sự ưu tú mà cô nói đến rất mơ hồ. Cô có thể nói rõ hơn về những hoạt động trong cuộc sống thường nhật của cô ấy không? Tiêu tĩnh chỉ muốn tìm hiểu sâu hơn về thói quen sinh hoạt của người chết vì xem ra vụ án này là do một người đàn ông gây ra hơn nữa lại còn là người quen cuộc sống thường nhật ư Lương mộc tử bỗng gây người tuy cùng sống trong một thành phố chỗ ở cũng không quá xa nhau nhưng hai chị em cô giống như những người xa lạ chưa từng quen biết nhau những ấn tượng của Lương mộc tử đối với lương tiểu thư vẫn chỉ dừng lại ở một ngày nào đó của một năm trước cô lòng nước mắt dầu dĩ cất lời Thực sự xin lỗi, tôi không sống cùng với Tiểu Như, vì thế không hiểu lắm về cuộc sống hàng ngày của nó. Cô nói của cô không làm cho Tiêu Tĩnh cảm thấy kỳ lạ, tự hiện chừng vụ án có thể nhận ra Lương Tiểu Như sống một mình. Hai người cùng sống trong một thành phố, cô lại có công việc ổn định, vì sao không ở chung một nhà? Lẽ nào mối quan hệ giữa hai người không tốt? Tiêu Tĩnh mở to mắt, nhìn chăm chăm vào đôi mắt hơi lóe lên của Lương Mộc Tử. Từ trong lòng, Lương Mộc Tử nhất định có điều khó nói, nếu không cô sẽ không làng tránh mà nói thẳng vào vấn đề chính. Không không, quan hệ giữa chúng tôi vẫn được coi là tốt. Lương Mộc Tử ngạnh ngào, có một số việc cô quả thực không muốn nói ra, điều này sẽ làm tổn hại đến tình cảm tốt đẹp giữa cô và Tiểu Như. Vì các bạn trai cung của tôi mà giữa hai chị em tôi sẽ đang bâu thuẫn, không muốn sống cùng nhau nữa, em mới đã dọn ra ở riêng. Những lời nói vừa rồi của Lương Mục Tử khiến Tiểu Tĩnh vô cùng kinh ngạc, mà không chỉ có tiêu Tĩnh, na phàm vào đầu bên kia điện thoại cũng giật mình sững rốt. Lương Mục Tử và Lương Tiểu Như là hai mẫu người hoàn toàn khác nhau, khả năng cả hai người họ cùng thích một người đàn ông là vô cùng nhỏ, thế nhưng rốt cuộc chuyện lạ lùng đó đã xảy ra. Vậy về sau thì sao? Cô đã dừng bộ để Tiểu Như qua lại với người đàn ông kia ư? Người đàn ông đó tên là gì? Về sau thế nào thì tôi không biết. Từ ngày Tiểu Như học đại học, sau đó chuyển ra phòng trọ ở ngoài, tôi chưa từng nói chuyện với em ấy về vấn đề này. Tôi nghĩ rằng họ đã ở bên nhau, nhưng xem dáng vẻ của em ấy thì dường như không phải vậy. Tôi hy vọng em gái mình được hạnh phúc. Kỳ thực, chỉ cần em ấy hạnh phúc, tôi có thể rút lui. Một người đàn ông thì có là gì? Khóe miệng lưng mục tử lộ gió nỗi niềm khó nói. Tiểu Như đã mất rồi, những lời này của cô chẳng thể nào truyền đến tay em gái cô được nữa. Người đàn ông đó tên là Vương Tư Kiệt, chính là viên cảnh sát đang ngồi cạnh anh. Vương Tư Kiệt. Tiêu tĩnh quay đầu, lếp mắt nhìn anh ta. Sao có thể là tiểu tư cậu? Cậu... Anh thực sự không biết nên nói gì với anh chàng này. Đường đương là một cảnh sát mà lại bị dính vào một vụ án mạng, hơn nữa lại còn liên quan mật thiết như vậy, khiến anh không khỏi lo nghĩ. Đội trưởng Tiêu, anh không nên nghi ngờ tôi, tối qua chúng ta cùng trực ban mà, anh quên rồi sao? Bương Tư Việt không ngờ Lương Mục Tử lại nhanh chóng khai đặt toàn bộ mọi điều về mình như vậy. Vì sao cậu không sớm nói ra là có quan biết với cô ấy, hay là cố ý che giấu? Tiểu tịnh có chút tức giận, giơ cao tay gó mạnh vào phần trên của lớp vỏ máy tính. Tôi không đến hiện trường vụ án cùng các anh, làm sao biết được là cô ấy đến đây để tiến hành phối hợp điều tra hay là người bị tình nghi. Tôi không muốn dây lên sự nghi ngờ, muốn ngủ hơn một năm nay, hai chúng tôi cũng không gặp nhau. Vương Tư Kiệt trình bày không dám có chút dấu diếm. Vậy cậu và Lương Tiểu Như có quan hệ gì? Lần cuối cùng gặp mặt là khi nào? Tiêu tĩnh thẳng thắn hỏi rõ toàn bộ những điều nghi vấn trước mặt Lương Mộc Tử. Chính là lần cuối cùng gặp Lương Mộc Tử, sau đó Tiểu Như cũng chẳng thèm đếm sửa tới tôi nữa. Vương Tư Kiệt tự dài một hơi. Thực ra Tiểu Như không thích tôi, cô ấy chỉ muốn thăm dò xem tình cảm của tôi dành cho Mộc Tử có thật lòng hay không. Nhưng, nhưng không ngờ tôi lại dễ bị mê hoặc đến vậy, đã phạm lỗi mang tính nguyên tắc, nên mới dẫn đến tình cảnh hiện giờ. Cái gì, anh? Lương Mộc Tử như sắp ngất xỉu, không ngờ Tiểu Như lại vì mình mà hy sinh lớn như vậy. Thật là, làm khó cho người chị xấu xa như cô. Mộc Tử vẫn muốn tắt thành cho hai người họ, không ngờ sự tình lại trách trở dừng này. Vương Tư Kiệt cho rằng, có nói nhiều đến mấy cũng không thể bù đắp được cho cái chết của Tiểu Như. Nhưng lỗi lầm tay trời của anh ta cũng không phải là nguyên nhân trực tiếp khiến Tiểu Như phải bỏ mạng. Tiêu tính thở dài một tiếng, lắc đầu, vè bất lực, rồi vỗ nhẹ và vai vương tư kiệt. Cậu không cần phải thao vụ án này nữa, tôi sẽ điều tra rõ ràng, nhưng tốt nhất cậu nên khai báo rõ với tôi, hãy viết một bản báo cáo thật chi tiết, nếu không tôi nhất định sẽ không để cậu yên. Lòng lương một từ càng trùng xuống. Cách chết của Tiểu Như vốn đã là một cú sốc lớn đối với cô. Sau khi nghe xong những lời giải thích của Vương Tư Kiệt, trong lòng cô càng thêm hộ thẹn, dường như kẻ tạo ra màn kịch này chính là người làm chị như cô. Kết quả này cũng làm cho Tiêu Tĩnh rơi vào sự trầm tư. Vậy cô có quen biết bản thân của người có cố không? Tiêu Tĩnh không ôm bất kỳ hy vọng nào, người chị vô trách nhiệm này e rằng cũng không cung cấp được manh bố nào hữu dụng. Lưng một tử lắc đầu, ngắm ghía trước điện thoại đang cầm trong tay. Đột nhiên nghĩ đến một nhân vật quan trọng. Đợi đã, để tôi tìm điện thoại. Nói xong, cô liền ngắt cuộc gọi đến máy na phàm, mở số của một người đàn ông khác trong danh bà. Đây chính là anh chàng này. Tiểu tính ghi lại số điện thoại và hỏi. Người này là ai, có quan hệ gì với cô ấy? Mẹ thừa vốn là hàng xóm với chúng tôi, cùng lớn lên với tiểu như, con bé thường tâm sự với cậu ấy rất nhiều chuyện, có thể coi đó là một người bạn rất tốt của con bé. Giọng điệu của Mộc Tử không chắc chắn lắm Đã hơn một năm không gặp em gái Rốt cuộc cô ấy đã có biết bao nhiêu thay đổi Trong lòng người làm chị như cô Thực sự cũng không dám chắc Được rồi Vậy cô cứ về trước Nếu có bất kỳ manh mối gì khác Hãy liên lạc với tôi ngay Tiểu tĩnh cho Lưng Mộc Tử số điện thoại của mình Dẫu đề vương tước tuyệt Tiến cô ra ngoài Lúc vừa bước vào đồn cảnh sát Bầu trời vẫn còn nắng ráo Nhưng khi lưng Mục Tử bước xuống khỏi nơi này, thì đã thấy mây đen dày đặc. Những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu của cô lại càng trở nên khó chịu. Ờ, Mục Tử, chuyện ngày hôm nay, thành thật xin lỗi, anh... Vương Thư Kiệt vẫn muốn giải thích, lỗi lầm của năm đó đã kết nại thành nỗi khó chịu trong lòng anh, chưa lúc nào được tháo gỡ. Bỏ đi! Mục Tử khịt mũi, nhẹ nhàng đưa tay chặn lại hàng lệ đang chào ra vào nói. Đã qua lâu rồi, nó đã chết rồi, tôi cũng không muốn biết thêm điều gì nữa. Nhưng anh vẫn rất thích em. Không. Cô lập tức dưa tay bịt kín miệng Vương Tư Kiệt, nước mắt không kìm được, vẫn tuôn trào. Đừng nói như vậy nữa, tất cả đều là chuyện đã qua, hoàn toàn không thể quay đầu lại. Đừng quên, hạnh phúc của tôi được đổi bằng tính mạng của em gái tôi. Nghe xong những lời này, trong lòng Vương Tư Kiệt cũng không còn chút cảm xúc nào hai người cứ đứng lặng lẽ như vậy trước cửa đồn cảnh sát, không ai mở lời nói tiếng tạm biệt, anh không muốn để cô đi, cô cũng không muốn cất bức rời đi. Mộc tử, anh đến đón em. Na Phạm đột nhiên xuất hiện, khiến sự đố kỵ trong lòng vương tư kiệt không khỏi chỗ dậy. Anh tiến lên phía trước, định đứng chắn trước mặt Mộc tử, nhưng không ngờ cô đã nhanh chân tới đứng bên cạnh Na Phạm, dự dàng khoác lấy cánh tay anh, cô nói với vẻ thân thiết. Đây là Na Phạm, bạn trai của tôi, anh ấy là một thám tử tư. Vương Tư Kiệt cho mày, nhìn chăm chăm và người đàn ông có phần không thuận mắt đang đứng trước mặt mình, sự căm ghét trong lòng càng dương trào. Cảm giác đó không thể nói rõ là do sự thích thú của Mộc Tử hay là do sự đố kỵ của anh. Trong mắt anh, Na Phạm hoàn toàn không có chút giá trị nào. Na Phạm trựa tay ta, nhưng Vương Tứ Kiệt lại làm ra vẻ không nhìn thấy. Lượng Mộc Tử kéo tay Na Phạm lại, nhỏ nhẹ nói. Chúng ta về nhà tôi, đừng để anh ta làm phiền em, đã đen đủ lắm rồi. Nam Phạm hiểu được nguồn cơn trong đó nên không nói gì thêm, quay người bước đi cùng cô. Đi qua hai con đường, ra khỏi tầm nhìn của đồn cảnh sát, cô mới buông tay anh ra và thở dài một hơi. Mộc tử, em... Nam Phạm, đừng nói nữa, hãy cho em biết hôm nay anh có phát hiện ra điều gì không? Mộc tử lắc đầu... Cô biết Na Phạm muốn nói điều gì, nhưng hiện giờ cô muốn dồn hết tâm trạng của mình vào vụ án của em gái. Còn những con người không xứng đáng kia, đối với cô, họ sớm đã trở thành quá khứ. Bỏ đi, nếu em không muốn nghe, thì anh cũng không muốn nói nhiều nữa, nhưng quả thực cũng có chút tu hoạch bất ngờ. Na Phạm như khóe môi, châm một nếu thuốc và nói tiếp. Tuy nhiên, trước khi anh nói ra những lời này, em phải chuẩn bị tâm lý. Có thể nó sẽ là một đòn đả kích lớn đối với em. Mộc Tử lại gật đầu. Em gái đã chết rồi. Lẽ nào còn có chuyện gì bi thương hơn sao? Làm cô sớm đã bình lặng như nước. Buổi sáng sau khi mọi người ra về, anh đã làm một cuộc điều tra trong toàn bộ khu nhà. Dường như mối quan hệ của Tiểu Như với những người xung quanh không được tốt lắm. Lông mày của Nam Phạm bắt đầu cho lại. Anh không ngừng giết từng hơi thuốc lớn. Nghe nói... Cô ấy là hoa khôi giảng đường trong trường đại học y, bị tất cả các nữ sinh ghen ghét, đồng thời cũng là người tình trong mộng của tất cả các nam sinh. Thông tin này có thể được coi là manh mối quan trọng không? có lòng nặng trĩu tâm tư của Mộc Tử lại bắt đầu trùng xuống. Tiếng dữ bị Tiểu Như đã khiến cô không thể chịu đựng được. Bây giờ lại thêm những lời xỉ nhục về sự trong sạch của Tiểu Như. Trái tim một người làm chị như cô sẽ có thể chống đỡ. Không thể nào! Mộc tử do dự, với tính cách của Tiểu Như, em ấy tuyệt đối không làm ra những chuyện như vậy, trừ khi có người tung tin đồn ác ý. Đó cũng chính là những đánh giá chủ quan của em đối với cụ ấy. Thường thường những đứa con ngoan trong mắt gia đình khi ở trường lại có cách cư xử khiến người khác phải kinh ngạc, đây cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến anh tới đón em. Nam phàm ném đầu lọc của điếu thuốc đang hút xuống dưới đất, chỉ vào tờ giấy giám định tủ thi trong tay lương Mộc tử. Thay vì cứ ở đây phán đoán, chỉ bằng ngay tận dụng cơ hội đến thu lượm đồ của Tiểu Như để nghe ngóng tình hình. Từ trước tới giờ, mục Tử vẫn luôn bị vướng mắc bởi vấn đề này. Nếu phải đến trường học một mình, cô sẽ cảm thấy hơi ngại ngùng, nhưng bây giờ đã có Na Phạm đi cùng, cũng coi như là một chủ ý không tồi. Được thôi, hy vọng kết quả sẽ không như những gì anh nghe thấy. Tuy vậy, trong lòng Na Phạm sớm đã có dự liệu. Những tin đồn về Lương Tiểu Như ở trường e rằng còn vượt ra những gì anh đã nghe được. Lương Mục Tử đi lên trước, Na Phạm bước theo sau, sự trầm mang trên đường đi khiến anh có cảm giác hơi hoang mang. Trong phu chốc, anh đã túi cổng lớn của trường đại học Y. Tuy đang là giữa trưa, nhưng cảnh tượng bên trong trường đại học Y lại gợi cho người ta có cảm giác u ám, đáng sợ, đặc biệt là hai cái cuộc trụ bằng sắt lạnh như băng, giống như hai các khổng lồ đứng sừng sững trước mặt Na Phạm khiến anh có chút khiếp đảm. Na Phạm đã thuê phòng ở gần trường đại học y được một thời gian, nhưng trước giờ chưa từng bước chân qua cánh cổng của ngôi trường này. tuy vậy, anh đã nghe rất nhiều tin đồn liên quan đến nó. Lương một từ bước vào trong trường, cố gắng hít thật sâu mùi hoa tử đinh hương đang tỏa hương ngào ngạt làm đám say lòng người. kể từ khi tốt nghiệp, đây là lần đầu tiên cô trở lại trường cũ, ấy vậy mà lại mang một tâm trạng nặng nề như thế này. cô liêm zìm mắt. Ngẩng đầu nhìn vầng mặt trời phía đối diện, những chừa sáng chó trang khiến cô có chút trắng vắng. Trong phút chốc, đầu óc trống dũng khiến lưng mộc tử bước đi không vững, người hơi lảo đảo. Từ phía sau, La phàm nhanh chóng đỡ lấy cô để tránh xảy ra những sự cố ngoài ý muốn. "Cảm ơn." Cô nói một cách lãnh đạm, trong lòng có chút chua xót. La Phạm không nói nhiều, chỉ khẽ thở dài, anh hiểu rõ tâm tình của lưng mục tử nên không tiện nói những lời lẽ mang tính kích động. Mộc Tử, sao em lại về trường vậy? Một người đàn ông trung niên, đeo kính, tiến thẳng về phía cô, đứng trước mặt Mộc Tử với vẻ hòa nhã, dễ gần. Mộc Tử ngây người một lúc rồi mới phản ứng lại. Người đàn ông đứng đối diện cô là giáo sư Tim mạch. Cô chọn theo học hội đại học, vì cha mẹ đều mắc bệnh tim nên lúc đó cô đã làm phiền ông không ít. Giáo sư Vương, đã lâu không gặp thầy. Mộc Tử chào hỏi một cách lễ phép, nhưng tâm trí lại không đặt ở nơi ông. Giáo sư Vương đã sớm nhận ra sự thất thỏm không yên trong lòng Mộc Tử, ông mỉm cười và nói. Nếu em có việc thì cứ đi trước, lúc nào có thời gian thì đến văn phòng tìm tôi. Giáo sư Vương và Mộc Tử vừa gặp mặt đã tạm biệt, Na Phạm bèn cất lời hỏi. Không biết giáo sư Vương có biết sinh viên Lương Tiểu Như không? Tiểu Như? Giáo sư Vương dừng bước, quay đầu hỏi một cách kỳ lạ. Người anh nói đến có phải là Lương Tiểu Như? Em gái của Mộc Tử không? Nam Phạm gật đầu, nhíu chặt lông mày và hỏi, Đúng vậy, chính là em gái của Mộc Tử, Không biết ông đánh giá thế nào về cô ấy? Giáo sư Vương đầy gọng kính, Cô học trò này học hành cũng khá, Cũng giống như Mộc Tử, có hiểu biết đất sâu đối với những vấn đề về tim mạch, Lẽ nào hai người đến là để tìm tiểu như sao? Trong lòng Mộc Tử chua xót, Giờ này ở khoe mắt suýt chút nữa lại trào ra, Cô cố nén lại, ngẹn ngào nói Giáo sư Vương, không biết thầy có nghe được gì về chuyện đương tư của Tiểu Như ở trường học không? Em ấy có bạn trai ở trường học hoặc có thân với nam sinh nào không? Giáo sư Vương khẽ nhếch khóe môi, cười xòa tôi ông không có hứng thú gì đối với mấy chuyện đồn đại của các nữ sinh trong trường Nhưng vì Tiểu Như là em gái của Mộc Tử, mà Mộc Tử lại là học trò cưng của ông Nên ông cũng có chút ưu ái trong cách đối xử với nữ sinh này Cô bé luôn là hoa khôi giảng đường, là người con gái trong bộng của tất cả các nam sinh. Tôi vẫn chưa nghe nói cô bé có quan hệ hẹn hò với ai. Nhưng những nam sinh có quan hệ mật thiết với cô bé cũng không phải là ít. Những lời này được thốt ra từ miệng giáo sư Vương, khiến lòng giả lưng mộc tử càng thêm bất an. Thì ra, những chuyện không tiện nói về đời tư của Tiểu Như mà Na Phàm đã điều tra được là có thật. Em gái Tiểu Như của cô sao có thể như vậy được chứ? Nhưng mà... Mộc từ thực sự không muốn tin vào sự thật này, cũng muốn phản bác, nhưng đành cố gắng nuốt những lời đó vào lòng. Thôi bỏ đi, dù sao cũng cảm ơn thầy. Trước tiên em phải lo hậu sự cho Tiểu Như đã, sau này em sẽ đến thăm thầy. Giáo sư Vương bỗng tỏ vẻ sừng sút. Hậu sự, Tiểu Như em ấy... Tiểu Như đã bị sát hại, sáng hôm nay mới phát hiện ra, nguyên nhân cái chết vẫn chưa được làm rõ. Nam Phạm nói thêm. Giáo sư Vương càng kinh ngạc, khuôn mặt bắt đầu co đốm lại, sau một lúc lâu mới lặng lẽ nói. Sao em ấy có thể bị sát hại được? Chuyện này chẳng phải quá kỳ lạ sao? Vành mắt lưng Mộc Tử đã đỏ ve, nước mắt tuôn trào. Giáo sư Vương, sau này chúng tôi sẽ nói rõ hơn. Bây giờ, Mộc Tử muốn đến phòng ký túc của Tiểu Như để thu thập một số di vật, xem có thể phát hiện ra chút manh mối nào không? Na Phạm đưa trước khăn tay cho Mộc Tử, vội vắng tạm biệt giáo sư Vương rồi hướng về phía phòng của Tiểu Như. Gió xuân như lưỡi dao cắt trên mặt Lương Mộc Tử, dần hong khô còn má ướt nhẹp của cô, biệt nước mắt còn chưa khô hẳn thì bước chân cô đã tới tầng dưới của dãy ký túc xá, đó là nơi ở của Lương Tiểu Như. Sau một hồi nói chuyện với người chung coi ký túc xá, cuối cùng bà ta cũng đồng ý với yêu cầu của Na Phạm và Lương Mộc Tử. Phòng 404 Con số nặng nề lúc ẩn lúc hiện trước mắt Lương Mục Tử, khiến cô không có đủ dũng khí để mở cánh cửa gỗ nặng trịch. Na Phạm dựa tay gõ nhẹ vào cửa phòng, ôn tồn hỏi. Xin hỏi, đây có phải là phòng của Lương Tiểu Như không? Dường như có tiếng người nói văng lên trong phòng, nhưng một lúc sau vẫn không có ai đáp lời. Na Phạm lại dưa cao tay, định hỏi lại lần nữa, thì Lương Mục Tử đã thở dài, không chút do dự đẩy cánh cửa ra. Mấy nữ sinh trong phòng chăm chăm nhìn lương mục tử với ánh mắt kỳ lạ, một nữ sinh cất lời hỏi. Cô là ai? Sao giống âm hồn lớn bờn giúp ban ngày thế? Bộ dạng lương mục tử lúc này quả thực giống như một ác quỷ, mặt mày tái nhật, cách không còn giọt máu, hai mắt vừa khóc đỏ hoe, cũng thêm việc quanh năm phải làm việc trong những căn phòng âm u ở bệnh viện, đến khắp cơ thể bao trùm một mùi ẩm mốc. Vừa bước chân vào phòng, cô lập tức chạy thẳng đến trước giường mà lương tiểu như đã từng nằm. Ngồi lên đó và bắt đầu khóc lóc thảm thiết Na Phạm không cản mộc tử Anh hiểu rằng Những tình cảm bị kìm nén bấy lâu trong lòng cô Nên được giải tỏa Có lẽ đây chính là thời điểm tốt nhất Nhìn thấy bộ dạng không nói không rằng Mà chỉ khóc lóc thảm thiết của cô Mấy nữ sinh trong phòng liền biết ngay rằng Cô đến để tìm Lương Tiểu Như Nữ sinh vừa lên tiếng văn này Đã kịp thêm mắm dặm muối Nói với Na Phạm đang đứng trước cửa Anh à Có phải anh tán tỉnh loại con gái như Linh Tiểu Như, khiến cho bạn gái của anh đau lòng không? cha cha loại hồng nhan họa thủy này không phải là để cho những người đàn ông như anh đụng đến đâu, anh nên tránh xa thứ sau chổi ấy. Nữ sinh ngồi đối diện với Lương Mục Tử cũng tham gia vào câu chuyện. Cô đừng khóc nữa, loại con gái như Linh Tiểu Như không thể ở bên cạnh anh ta được đâu, cô có bản lĩnh thì hãy coi chừng bạn trai của mình, đừng để cô ta có bất kỳ cơ hội nào xem vào là được. Hơn nữa, nhìn răng vẻ của anh ta thì Lương Tiểu Như cũng sẽ không để ý tới đâu. Cậu đừng nói như vậy, nhớ lại những món nàng mà Lương Tiểu Như từng kiếm được, có món nào nhìn không ốm yếu đâu chứ. Người này tuy không đẹp trai, nhưng bộ dạng ốm yếu đó lại là món khoái khẩu của cô ta. Nữ sinh ngồi đối diện với Lương mục Tử cũng không khách khí bôi nhỏ danh dự của Lương Tiểu Như. Đủ rồi, đủ rồi! Không thể chịu đựng được những lời dèm pha, nanh nọc dành cho em gái mình thêm nữa. Lương Mộc Tử đứng dậy quát lớn. Các cô câm hết miệng lại cho tôi. Na Phạm thở dài, chậm rãi bước vào phòng, nhỏ nhẹ giải thích. Sự tình không như các cô nghĩ đâu. Đây là Lương bộc Tử, chị gái của Lương Tiểu Như. Tiểu Như đã... đã chết vào sáng sớm hôm nay. Chết tôi ư? Những ánh mắt hoài nghi nhìn chầm chầm vào khuôn mặt bình tĩnh của Na Phạm anh có đùa không đấy người ta nói người tốt chết sớm người xấu mệnh trường loại người đê tiện như lương tiểu như nhìn thế nào cũng phải sống đến trăm tuổi nữ sinh ngồi đối diện với Lương mục tử nói năng không chút kiên nể, bất luận những lời na Phàm nói là thật hay không cô Lương mục tử không chút thách sáo sưng tới giáng thẳng vào mặt nữ sinh đó một cái bàn tay khiến mặt cô ta đỏ ửng một mảnh nữ sinh đó phẫn nộ đứng bật dậy đẩy mục tử trở lại trước giường của tiểu như cào xé quần áo của cô Rồi vừa thắt vừa mắng. Em gái là hạng đê tiện cướp bạn trai của người khác, cái làm chị như cô cũng chẳng có gì tốt đẹp. Cô ta vừa dứt lời, mấy nữ sinh khác liền ập đến trợ giúp. Nà Phạm không thể đứng yên nhìn kẻ khác ức hiếp Mộc Tử như vậy, trong phút chốc đã gặp toàn bộ đám nữ sinh đó qua một bên và quát. tưởng như đã qua đời rồi, lẽ nào các cô còn phải sắp mối lên bức thương của người nhà cô ấy hay sao? Căn phòng bỗng chốc lặng ngắt như tờ, Mộc Tử vẫn khóc nức nở. Nghĩ đến việc em gái phải học trong một môi trường như thế này, trong lòng cô không khỏi xót xa. Na Phạm, đừng nói nữa, mau giúp em thu dọn đồ đạc, em không muốn ở lại nơi này thêm chút nào nữa. Những lời nói nanh nọc của đám nữ sinh kia khiến một từ cảm thấy nhục nhã, không chịu đựng nổi. Na Phạm thì ngược lại, anh cảm thấy, được chứng kiến một cuộc xô sát kịch liệt như vậy ở căn phòng này là một chuyện tốt. Không có xô sát, không có châm chọc, không có cười nhạo, vậy từ lương tiểu như sẽ không phải chết. Chính vì có sự xu sát như vậy, cái chết của cô mới có nhiều manh mối để lần theo. Các cô đều ghét lương tổng như như thế. Vậy các cô có thể nói rõ cô ấy đã làm gì các cô không? Lẽ nào chỉ vì bạn trai của các nữ sinh trong trường thích cô ấy mà các cô đổ hết tội vại lên đầu cô ấy? Những lời nói của Na Phạm chẳng khác nào đang sắp muối vào vết thương lòng của Mộc Tử. Tuy anh không muốn để Mộc Tử phải đau lòng nhưng tạm thời cũng không còn cách nào khác. Hư! Nữ sinh văn nãy vừa âu đà với một từ tức giận nói. Nếu chỉ đơn tuần vì lý do các nam sinh khác thích cô ta thì tôi cũng đành. Nhưng chỉ cần có nam sinh nào thích cô ta, cô ta sẽ liếc mắt đưa tình với người ta, bất kể người ta có bạn gái hay chưa. Anh nói xem, hạng người đó có đáng bị đám con gái chúng tôi tẩy trai không? Na Phạm mím môi, không nói gì. Xem ra, anh cần phải phân tích kỹ hơn những chuyện liên quan đến Lương Tiểu Như. Cô ấy có vẻ không đơn giản như anh nghĩ. Vậy cô cũng là một trong số những nạn nhân đó, à? Na Phạm cố gắng truy hỏi. Không chỉ mình tôi mà tất cả các nữ sinh trong phòng này, bao gồm cả Cố Lan, người luôn coi cô ta là bạn thân. Cô ta chưa muốn nhọn sang Cố Năng, người nãy giờ vẫn ngồi yên trên giường không nói lời nào. Na Phạm ngẩng đầu liếc nhìn về phía Cố Lan, đó là một cô gái thanh nhã, đáng yêu, khi cười để lộ hai lúm đồng tiền, trong trường cũng được coi là mỹ nữ hàng đầu. 600 so sánh với lưng tiểu Như, e rằng dung mạo của cô không hề kém cạnh, nhưng vì sao một cô gái xinh đẹp dương này cũng rơi vào tình cảnh bị cướp bạn trai? cô Lan vẫn không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn lưng mục tử đang đứng ngây người, rồi liếc mắt nhìn Na Phạm với vẻ kinh ngạc. Na Phạm suy nghĩ một lúc, sau đó nói với Cố Lan. "Chúng ta có thể nói chuyện một lát không? là chuyện liên quan đến lưng tiểu Như." Cố Lan bím môi, để lộ núm đồng tiền vô cùng dễ thương. Na Phạm vô thức nhớ đến khuôn mặt trắng bệch đã mất hết sức sống của Tiểu Như mà cảm thấy xót xa. Chẳng có gì để nói cả. Những lời họ nói đều là sự thật. Tôi không phủ nhận. Na Phạm không hề cho rằng họ đang nói dối. Anh chỉ muốn tìm hiểu thêm về những vấn đề có liên quan tới lương Tiểu Như. Anh tiếp tục nói không nhanh không chậm. Chỉ là nói chuyện thôi mà. Lẽ nào Tiểu Như chết rồi, cô còn có gì không dám nói ra sao? Trừ vì cái chết của Tiểu Như có liên quan tới cô. Đương nhiên, cô nàng không phải là không có động cơ gây án. Tất cả đối sinh trong phòng này đều hận Tiểu Như đến thấu xương. Có điều muốn tìm một chút manh mối từ những người này là chuyện không dễ dàng gì. Hơn nữa, có thể dùng sức bóp cổ Tiểu Như đến chết. Vậy thì lực ở cánh tay hẳn rất mạnh. Tổ phạm nhất định là một người đàn ông. Nếu là một người trong số bọn họ, vậy thì nhất định phải có người trợ giúp. Ánh mắt của cô Lan vẫn dừng lại trên người Lương Mộc Tử, trong ánh mắt không hề mang vẻ hận thù mà là sự thương xót dành cho người con gái đáng thương này. Mặc dù ngoài mặt, cô tỏ ra chẳng gây bận tâm đến cái chết của Lương Tiểu Như, nhưng trong lòng lại vô cùng buồn bã. Một người với lòng dạ mềm yếu như cô rút cuộc vẫn không thể tránh được sự đấu tranh nội tâm, cô khẽ gật đầu. Được rồi, nhưng chúng ta ra ngoài nói chuyện được không? Cô Lan chào xuống giường. Được, tôi tôn trọng sự lựa chọn của cô Đà Phạm bố nhạy tay lên vai Mộc Tử và dặn dò Anh sẽ quay lại ngay Lúc nào về anh sẽ đưa em tới phòng trọ của Tiểu Như Mộc Tử gật đầu